Hôm nay ngươi lại muốn dở trò gì đây? Chỉ mới hôm qua thôi, ngươi còn tỏ ra ngoan ngoãn kia mà. Phản ứng tiếp theo đó của Mỹ diện phụ nhân cũng là thứ phản ứng Tiểu Bình đã toàn liệu trước. Đó là mô cầm bọc thức ăn ném mạnh vào vách đá, cho vỡ tung tué ra như hôm đầu tiên mù đã từng làm và từng khiến Tiểu Bình bị khuất phục. Nhưng lần này thì khác, Tiểu Bình đã định tâm sẵn từ trước nên vẫn thản nhiên nhìn mụ hành động. Bớt quá, nó chỉ nói có một câu. Tại hạ đang nghĩ thấu đáo rồi. Nếu không chết bây giờ thì chưa đầy 20 ngày nữa lúc đại nương nghe hết toàn bộ kinh văn vô vì. Cũng là lúc tại hạ đầy mất mạng. Thà chết trước đi vẫn còn hơn. Phản ứng kế tiếp của mộ cũng đúng như tiểu bình dự đoán. Vì nó cũng là phản ứng của mụ trước kia. mộ cười lạt và nói. Hơ <cười> hơ. Trừ phi, ngươi vừa nghĩ ra cách nào để đối đầu. Chứ với cách này, ta e chỉ sau đôi ba ngày chịu đói, ngươi cũng phải chấp thuận theo ý của ta mà thôi. Chuyện hôm nay, dừng ở đây được rồi. Cũng đúng lúc ta muốn dừng để có dịp xem qua những đoạn kinh văn ngươi đã trao đổi với ta có đúng là kinh văn thật hay không. Và ta hy vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ có thái độ hợp tác như 10 ngày đã qua. Ha ha ha. Tiểu Bình vẫn thản nhiên nhìn mô bỏ đi Chỉ sau đó có một lúc lâu Tiểu Bình mới bắt đầu nhích động Và nó cử động thật nhanh Trước tiên nó chu theo động khẩu hẹp Và quay lại vực xà cốt Sau đó với ánh sáng huyền ảo Từ viên dạ Minh Châu Nó làm cho lũ quái xà bị mê hoặc Đến đờ đẫn cả thân hình Đoạn lấy mắt nhìn khắp lượt lũ quái xà Ở gần ngay trước mặt Tiểu Bình chọn lấy một con vừa đủ to Và dùng tay bóp mạnh vào phần thân Chỉ cách đầu con quái xà một thốn Con quái xà bị bóp đúng vào yếu huyệt khiến toàn thân nó phải nhũn ra để mặc cho Tiểu Bình muốn làm gì nó thì làm. Tiểu Bình lôi con quái xà vào trong một khoảng cách đổ xa với lũ quái xà còn lại. Chỉ đến lúc này Tiểu Bình mới dám khom lưng, hé miệng và ngoạm thật mạnh thật sâu vào chỗ mềm nhất bên dưới đầu con quái xà. Toàn thân con quái xà liền run lên làm cho máu huyết của chính con quái xà càng thêm bắn vọt vào chiếc mồm hao háo đói của Tiểu Bình. Đó là cách Tiểu Bình đã nghĩ ra để có thể cùng Mộ Mỹ Diện nhân nọ thì gần xem ai phải chiều theo ý muốn của ai. Máu của con quái xà đổ làm cho Tiểu Bình no, chế ít là 5 canh giờ. Nếu từ đây cho đến lúc đó, Mỹ Diện phụ nhân không quay lại, hoặc có quay lại nhưng không thỏa mãn những yêu sách tối thiểu của Tiểu Bình thì còn có cả vạn vạn con quái xà ở bên ngoài. Tiểu Bình có lo gì phải chịu đó khát nữa đây? Nuốt hết máu huyết của con quái xà. Tiểu Bình nhận ra điều này quan lực vùng vẫy càng lúc càng yếu dần của con quái xà. Để xóa bỏ mọi dấu vết, Tiểu Bình ném sát con quái xà ra bên ngoài nếu có muôn vạn con quái xà sẵn sàng giúp Tiểu Bình phi tăng. Và chuyện đó diễn ra chỉ trong nháy mắt như mới hôm qua Tiểu Bình đã thử một lần. Và bàng hoàng nhìn cảnh lũ quái xà, sâu xé, đồng loại. Chờ cho mọi dấu vết đều bị xóa bỏ đi, Tiểu Bình lại chui trở ra. Và khi quay lại, đã mang theo không ít những màu xương khô vụn vỡ. Để có thể thực hiện ý định, Tiểu Bình khi không người chui vào trong đã có tình chui ngực, chân chui trước và đầu chui sau cùng. Cớ như thế. Tiểu Bình vừa chui vừa tìm cách sắp bày những mẩu xương khô sao cho hê ai chui vào, tất phải chạm vào những mẩu xương khô này và làm cho chúng phát hành tiếng động. Sau khi sắp bày xong, tự mãn nguyện với kế mưu vừa thực hiện của mình, Tiểu Bình liền tiến nhanh đến chỗ có gờ đá, nhặt ra ba vật, gồm quyển bí kíp vô vi và hai mảnh gỗ vốn là hai phần rời ra từ chiếc hộp. Lựa một mảnh gỗ tương đối còn tốt nhất, Tiểu Bình dùng một mảnh xương vụn có một đầu khá sắc để khắc họa trở lại đủ 5 bức đồ hình vào hai bên mặt của mảnh gỗ đó. Với mảnh gỗ thứ hai, Tiểu Bình cũng làm y như vậy nhưng lại cố tình thay đổi một đôi chỗ ở mỗi đồ hình. Đang sam soi nhìn ngắm lại hai mảnh gỗ, có thể nói là kỳ tác đầu tay của mình. Tiểu Bình bỗng kinh nghi khi nghe có tiếng động khẽ vang lên. Rắc một tiếng, đó là tiếng xương khô vỡ vụn và chính là một trong những mảnh xương khô Đã được Tiểu Bình cố tình đặt Ở lối chui vào động thất Tiểu Bình liền đánh tiếng Chỉ mới bỏ đi chưa lâu Sao đại nương đã sớm quay lại đây Đáp lại câu Tiểu Bình hỏi Là một tiếng kêu đầy kinh ngạc Ở bên trong Quả nhiên là có người ẩn nấp Đệ tử phải làm gì đây Sư phụ Thanh âm này nếu Tiểu Bình nhớ không lầm Thì chính là thanh âm của vị muội muội Người đã từng nghi là tiểu bình vẫn còn sống Một thanh âm khác chợt vang lên Nhà đầu bạch liễu Quả đã có điều lừa dối ta Thảo nào Thái độ của ả mấy lúc gần đây Ta cảm thấy khác trước Người còn đợi ta ra lệnh nữa hay sao hái mau chui vào trong Xem kẻ nào đã được bạch liễu che giấu ở đó Không khéo ả đã tìm thấy Linh xà đơn và trước kia đã bị lão siêu phụ gan dở của ta Đem đi giấu biệt tâm Nhanh lên đi cần nghe một màu đối thoại ngắn này, đủ cho Tiểu bin hiểu thấu suốt cùng một lúc mấy nan đẻ. Do vậy, Tiểu Bình vì quá cấp bác nên đã có những hành vi hết sức vội vàng. Trước hết, để tự che giấu lấy thân phận tiểu Bình vội vã ném tọt viên Dạ Minh Châu vào miệng. Kế đó nó ném cả hai mảnh gỗ qua một bên. Không để tâm nhận định xem mảnh gỗ nào đã được nó khắc họa những đồ hình thật. Và sau cùng nó nắm gọn quy sách mỏng vào hai lòng bàn tay, Bắt đầu xé thành nhiều mảnh vụn soạt soạt Hai tiếng Tiếng động do hai mảnh gỗ bị ném đi Và âm thanh phát ra từ quyển sách mỏng bị xé bỏ Làm cho một câu nói từ bên ngoài vang vào Đầy cấp bách bài Phộng Ngươi đừng có chần trờn nữa đi Ta nghe tiếng kẻ nào đó đang hủy một vật gì Thì phải Ngươi hãy mong ngăn y lại đi Rất có thể đó là bí kíp vô vì Mà bấy lâu nay bổn môn luôn vất vả Tìm kiếm cũng nền Thành âm của nhân vật đó khẩn trương thì những động tác của Tiểu Bình cũng thêm khẩn trương. Nó sẽ bỏ quyển sách mỏng nhanh hơn và bắt đầu hất tung những mảnh vụn về tứ phía. Đúng lúc này Tiểu Bình nghe có tiếng đánh lửa từ hỏa tập vang lên. Và tiếp đó là một vùng hỏa quang xuất hiện. Soi rõ một gương mặt vừa ngây thơ vừa xinh đẹp của một cô nương có độ tuổi chừng 15-16. Nàng ta cũng đang ngây người nhìn Tiểu Bình. Sau đó nàng bật kêu lên. Chính là y, sơ phộ Kẻ mà đồ nhi từng nói Y vẫn bình ổn cho dù đã bị độc phong tuyệt khí nhiễm vào Sơ phộ hãy mau vào đây Chào ơi Đúng là y vừa mới phá hủy Sau một vật giống như là quyển bí kíp cũng nền Thế là ầm ầm 2 tiếng Sau 2 tiếng chấn động long trời lở là đất Làm cho tiểu bình ngỡ đang gặp cảnh núi non đổ vỡ trước mặt Liền xuất hiện một gương mặt chỉ toàn là những vết sớt sẹo, loang lộ Và ngự trị trên đó là một đôi mắt cứ bắn rực ra những tia hùng quang giận người Liền sau đó có lẽ do tiếng chấn động đã gây ra Ngọn hoạt tập trên tay nữ nhân được gọi là Bạch Phụng bỗng tắt ngấm đi Kèm theo đó là nền động dưới chân Tiểu Bình lại lay chuyển thật mạnh Tất cả đều dồn rập xảy ra làm cho Tiểu Bình chưa lần nào kinh hoàng bằng Do đó Tiểu Bình bỗng ngã vật ra và hôn mê trầm chầm, chầm. Một thanh âm nhỏ nhẹ chợt vang lên Đúng vào lúc Tiểu Bình mở choảng mắt Ê tỉnh lại rồi Sơ phộ Ê tỉnh lại thật rồi Là thanh âm của Bạch Phụng Tiểu Bình ngay khi minh bạch điều này liền chờ đợi sự xuất hiện của một gương mặt Đầy những vết sứt sẹo Thế nhưng thanh âm vang lên Lại là thứ thanh âm nghe thật là từ hòa Tương phản hoàn toàn với một diện mạo kinh tẩm Đang được Tiểu Bình tự mừng tượng Trong tâm trí Đừng có hốt hoảng lên như thế phụ nhị kẻo người làm y thêm hoảng sợ đó Sau lần vừa rồi Đã nhìn thấy giả diện xấu xa Của sư phụ Hai chữ giả diện Làm cho tiểu bình nhớ lại lớp quỷ diện kỳ quái Đã che giấu gương mặt thật sự khả ái Của mỹ diện phụ nhân Vốn có tính danh thật là bạch liễu Tiểu bình từ từ quay đầu Về phía có tiếng phát thoại Một khung cảnh bình yên Và nhạt nhã cũng nhân lúc đó Lướt qua mắt tiểu bình Một cánh đồng cỏ xanh mơn mởn Và có một ngọn suối nước trong vắt Uốn lượn chạy quanh Cạnh con suối là hai con người vừa đẹp Vừa Thùy mị nhô mỉ Chính là Bạch Phụng Và một phụ nhân đã cao niên Tuổi phải trà tứ tuần là ít Cũng là người vừa mới lên tiếng Ngay sau tiếng kêu lộ ý mừng rỡ Của Bạch Phộng Tuy không còn nhìn thấy một diện mạo xấu xa Như độ nào Nhưng Tiểu Bình thừa hiểu Mỹ Phụ Nọ là ai Nó ngồi lên và khẽ khẳng lên tiếng. Tài hạ tự biết tội đã đồn nhập vào quý mồn. Mỹ phụ nọ đưa tay ngăn lại ngài. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại đâu. Huống trì ta cũng có lỗi là đã ra những mênh lệnh quá khát khe với người. Chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng bây giờ ngươi còn sống là ổn rồi. Nếu ngươi không ngại, ta sẽ thu nhận ngươi làm môn đồ, Và ngươi có thể gọi ta là sư phụ như bọn Bạch Phụng vẫn gọi ta Tiểu Bình ngỡ như mình nghe nhầm Nó sướng sờ nhìn Mỹ Phụ Đại Nương không những không bắt tội tại Hạ mà lại còn Mỹ Phụ nọ chợt xa xầm nét mặt nói ngay Dường như ngươi cũng từng gọi Bạch Liễu là Đại Nương có đúng không Bạch Liễu đã sinh tâm làm phản Ngươi gọi ta như thế, có khác nào đánh đồng ta cùng với Bạch Liễu phản độ?" Tiểu Bình ngỡ ngàng và nhận ra con người của mỹ phụ hoàn toàn không giống như Bạch Liễu. Mỹ phu nhân từng uy hiếp Tiểu Bình, tuy nhiên, vì không biết gọi mỹ phụ như thế nào cho phải, nên Tiểu Bình cứ thế nín lặng không một lần lên tiếng. Bạch Phụng chợt bảo ngay: "Sư phụ ta cũng là môn chủ đương nhiệm của Bạch cốt môn, lời của sư phụ ta hoàn toàn là thiên ý." Ngươi còn ngại gì mà không gọi người là sư phụ đi? Tiểu Bình đưa mắt nhìn Bạch Phụng đáp ngay. Thế vậy là cô nương không hiểu rồi. Tại hạ chưa thể đáp ứng vì không biết liệu như thế có nên chăng nếu một mình tại hạ có đến hai sư phụ đây? Bạch Phụng cao mặt. Ngươi đã từng bái sư rồi hay sao? Nếu là vậy, ngươi đâu thể bái sư lần thứ hai. Tiểu Bình nhăn nhó, định giải thích thì nghe mỹ phụ lên tiếng Nếu đã có sư phụ rồi Việc ngươi tự tiện bái sư lần thứ hai Sẽ bị mọi người ghép cho hai chữ phản đồ Chỉ còn một cách như thế này thôi Ngươi phải gọi ta là môn chủ Vì dù sao ngươi cũng phải là môn nhân của bồn môn Tiểu Bình vẫn băn khoăn Gọi như thế có ổn hay chẳng Bạch Phụng chợt gắt lên Còn gì nữa mà không ổn Hay ngươi nghĩ ngươi có cách ly khai chốn này Một nơi luôn được xem là nỗi bất xuất ngoại bất nhập như đây Và nếu thật sự không có cách Đương nhiên ngươi phải vĩnh viễn lưu ngụ ở đây Ngươi chỉ có thể lưu ngụ với tư cách là môn nhân của bổn môn mà thôi Tiểu Bình hoài nghi Nói vậy bất kỳ ai đã lỡ chân lạc bước đến đây Đều không có cách nào để rời bỏ hay sao Tại sao lại có chuyện như thế này Bạch Phụng há miệng định giải thích nhưng Mỹ Phụ tỏ ra nhanh miệng hơn. Mỹ Phụ bảo rằng Bảo không có cách là không đúng, nhưng chuyện đó thật là hạn hữu Còn nguyên nhân tại sao thì sau này ta sẽ từ từ giải thích cho người. chớ sự thật thì y như Bạch Phụng vừa nói Bạch Cốt Cốc quả nhiên chính là nơi mà người ở trong không thể đi ra ngoài và người ở bên ngoài thì càng không dám tự tiện xông vào Bạch Cốt Cốc. Ngươi cứ lưu lại ở đây một thời gian Ác sẽ rõ lời ta nói có đúng hay không Nói đến đây Mỹ Phụ chợt thở dài Nói tiếp Hai Riêng về việc nhận ngươi vào làm môn nhân Ý của ta chỉ muốn tiện cho ngươi thôi Hai tử Và nếu ngươi không chấp thuận Thì ta cũng không miễn cưỡng làm chỉ Nghe đến đây Tiều Bình vụt kêu lên Lòng đại lượng của môn chủ Khiến tại hạ môn phần cảm kích Nếu biết trước một chủ là người có dạ từ tâm như thế này, tại hạ dù có chết đi, quyết cũng không để Bạch Liễu đại nương uy hiếp cho đậu Bạch Phụng thất kinh. Người, người bảo Bạch Liễu sư tỷ uy hiếp người, tại sao lại uy hiếp người? Một lần nữa Mỹ Phụ lên tiếng không cho Tiều Bình cơ hội giải bày. Bạch Liễu phản nghịch, lỗi là ở ta quản giáo bất nghiêm, khiến hai tử bị liên lụy. Vì thế ta cũng đã liệu tính tất cả rồi. Cho dù hài tử có là người của bổn môn hay không, thì sau này ta vẫn phải có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc cho hài tử. Gọi là bù đắp lại phần nào ác nghiệt do Bạch Liễu đã gây ra. Bao nhiêu định kiến trước đây của Tiểu Bình về môn chủ Bạch Cốt Môn qua hành vi đầy gian hoa xảo quyệt của Bạch Liễu thì giờ đây chỉ cần nghe Mỹ Phụ nói như thế là đủ để xóa tan hoàn toàn trong tâm trí của Tiểu Bình. Quả đúng như vậy, Tiểu Bình từ thua bé đến giờ chưa thật sự bị ai cảm hóa như thái độ và lời lẽ của Mỹ Phụ lúc này. Và Tiểu Bình càng thêm cảm kích để nối bóng phục người xuống và hành lễ trước Mỹ Phụ. Môn chủ ở thượng vị, xin nhận của đệ tử một lễ gọi là... Bạch Phụng bóng bật cười. ha ha ha Người gọi môn chủ là đúng rồi, nhưng sao lại tự xưng là đệ tử được đẩy? Tiểu Bình ngỡ người nhìn Bạch Phụng. Sưng như vậy không đúng hay sao? Bạch Phụng cũng ngờ ngắc. Người không biết thật hay là đang giả vờ làm kẻ ngốc đấy. Cái xưng hô đó chỉ dành cho những người xưng với sư phụ người mà thôi. Còn riêng trường hợp này, vì người là môn nhân của một môn, người phải xưng là thuộc hạ mới đúng. Tiểu Bình lầm nhầm lập lại. Sưng là thuộc hạ sao? Dường như đây là cách xương hồ ngay không được thuận tai cho mấy. Mỹ phụ chợt phì cười. Ha, nghe không thuận tai có lẽ vì ngươi bấy lâu nay như chưa có dịp được ai khác chỉ bảo giáo huấn. Phải chăng lệnh sư chỉ có mỗi mình ngươi là truyền nhận và lệnh sư vì tính tình cô độc không mấy khi có bằng hữu vãng lai nên ngươi chẳng có mấy cơ hội được học hỏi về kinh lịch trên giang hồ. Cũng không có hề gì đâu. Người muốn xưng hô như thế nào cũng được thôi Miễn thuận tiện cho người mà thôi Tiểu Bình chợt có cảm nhận khắp mặt nó Đang đỏ bừng Đồng thời nó cũng cảm thấy ai nấy Chỉ muốn nói cho Mỹ Phụ biết tất cả Rằng nó chưa hề bái sư Rằng nó chỉ vì quá ấp ủ với lời đã hứa Của đại ca Đoan Mộc Ngũ Nên hầu như đã đơn phương nhận sư phụ Của đại ca làm sư phụ của nó Chứ thật ra Nó nào biết sư phụ đó là nhân vật như thế nào Có hay không có bằng hiếu Và liệu tính tình có cô độc Như lời của Mỹ Phụ vừa đoán hay không Nhưng cơ hội cho Tiểu Bình giải thích Hầu như không hề có Mỹ Phụ đang bảo Bạch Phụng Này Phụng nhì Hãy đưa y đi xem khắp lượt đi Cho y biết toàn bộ Sơn Môn Gần 100 năm gây dựng của chúng ta Nhân đó cũng giải thích cho y hiểu Những cấm điều của Bồn Môn Mà nhớ hãy xem y là đệ đệ Cần chỉ bảo y cặn kẽ Nhưng không việc gì phải vội Vì đằng nào y cũng mãi mãi Lưu lại đây với chúng ta cơ mà ha ha ha hà Cũng là một chàng cười dài Nhưng theo Tiểu Bình cảm nhận Thì Mỹ Phụ cười thích thú Không hàm ý xấu xa như Bạch Liễu từng cười Với cảm nhận đó Lúc Mỹ Phụ quay người bỏ đi Không hiểu sao Tiểu Bình cứ mãi nhìn theo Và luyến tiếc Như thể đó là người thân duy nhất Của Tiểu Bình lúc này Mà nó chẳng hề muốn rời xa cho dù chỉ một khoảnh khắc Ngắn ngủi mà thôi Bạch Phụng trần làm cho Tiểu Bình quay trở lại thực tại khi bảo rằng: "Nhờ sư phụ ta vừa bảo đó, kể từ nay Bạch Phụng ta đã có người là đệ đệ, vậy ta được làm tỷ tỷ, không còn mãi làm muội muội như lúc trước nữa đâu." Tiểu Bình đưa mắt nhìn Bạch Phụng, nói ngay: "Nói như vậy, trước khi đệ được thu nhận, thế tỷ tỷ là người nhỏ nhất ở đây hay sao?" Bạch Phụng vụt thở ra và nói ngay: Biết làm sao được khi ta vừa là người nhỏ tuổi nhất, vừa được môn chủ sư phụ thu nhận làm đệ tử sau cổng. Và nếu ta không gọi người này người kia là tỷ tỷ, thì cũng phải gọi người khác nào là thúc thúc, nào là bá bá. Cũng có khi phải gọi là lão thúc thúc hoặc lão bá bá nữa cờ. Tiểu Bình kinh ngạc. Hóa ra ở đây có rất nhiều người và ai ai cũng đều là cao niên. Họ từ đâu xuất hiện ở đây? Bạch Phụng nhớ mày Một ít người thì từng sinh trưởng ở đây Kể từ lúc bồn môn được tổ sư sáng lập giả Đó là số người cao niên nhất có đến bát tuần là ít Bọn ta phải gọi họ là lão thúc thúc hoặc lão bà bá Tùy theo bối phận của họ thôi Tùy theo bối phận nghĩa là gì? Tể tệ Bạch Phụng được dịp lên mặt vị tể tể Sư phụ ta chính là đệ tử đích truyền của tổ sư Và tổ sư thì có một vị siêu huynh và năm bảy vị đệ sư muội cớ theo đó mà tính, hãy đệ tử của sư huynh tổ sư thì ta phải gọi là ba bá, bá. Đệ tử của sư đệ hoặc sư muội tổ sư thì ta gọi họ là thúc thúc. Tự tự, ta phải gọi sư huynh và những sư đệ của sư muội của tổ sư là lão ba bá, bá và lão thúc thúc. Người hiểu kịp chứ? Tiểu Bình đương nhiên phải hiểu vì lời giải thích của Bạch Phụng là quá rõ ràng. Tuy nhiên Tiêu Bình vẫn hoang mang. Như Tỷ Tỷ vừa bảo thì những lần vị Lão Ba Bá hoặc Lão Thúc Thúc đều là những người được sinh trưởng ở đây. Đủ hiểu thân sinh phụ mẫu của họ mới chính là những người xuất hiện đồng thời với tổ sư Bồn Môn ở bài cốt cốc này. Như vậy, đâu thể có chuyện những nhân vật Lão Ba Bá hay Lão Thúc Thúc lại là sư huynh sư đệ với tổ sư. Bài Phụng vụt ngỡ ngẩn và nói Người nói cũng phải Họ quả nhân chỉ là hậu bối của tổ sư Đâu thể họ đồng thời là sư huynh hay sư đệ sư muội của tổ sư được đây Không ổn rồi Có lẽ ta phải đưa ngươi đến biệt hành cốc Nhờ sư phụ giải thích lại cho ngươi Minh Bạch cũng nền Tiểu Bình liền bật hỏi ngay Thế biệt hành cốc là ở đâu? Bạch Phụng liền đáp Đối với các môn phái khác Thì biệt hành cốc có ý nghĩa như tổ sư đường Nhưng do địa thế của bồn môn tương đối bất tiện Nên biệt hành cốc cũng là nơi cư ngụ biệt lập của môn chủ bổn môn Người cứ đi theo ta đi Đến đấy rồi sẽ rõ Đi thôi Chợt có một bóng người xuất hiện Cứ như người đó vừa từ dưới đất chui lên vậy Người đó lên tiếng Người cần gì phải đưa y đến Biệt hành cốc vốn là nơi chỉ có những ai là đệ tử của môn chủ mới được vào Nếu có gì muốn hỏi Hãy hỏi lão thúc thúc này đi Đang lúc Tiểu Bình ngần người Nhìn Lão Nhân trông thật là cằn cỗi Chính là nhân vật vừa xuất hiện Thì Bạch Phụng đã gieo lên Tạm Lão Thúc Tạm Lão Thúc đã xuất quan từ lúc nào Bấy lâu này không có tam Lão Thúc bên cạnh Phụng Nhi buồn đến chết đi được Lão Nhân cười khà khà Làm cho nét mặt nhăn nheo của Lão Như Làm cho nét mặt nhăn nheo của Lão Như càng thêm cằn cối thêm Lão Nhân vừa đáp lời Bạch Phụng Vừa đứa mắt nhìn qua Tiểu Bình Ta cũng vừa mới xuất quan Kìm nghe tin môn chủ Vừa thu nhận thêm một môn nhân Có lẽ chính là Tiểu Huynh đệ đây có đúng không Bạch Phụng tỏ ra hớn hở Đáp ngay Đúng vậy đó Tam Lão Thúc Y cũng là đệ đệ của Phụng Nhi Tên của Y là Chợt nhớ ra chưa biết tên của Tiểu Bình Là thế nào Bạch Phụng quay qua hỏi Tiểu Bình Tên của đệ đệ là gì Tiểu Bình đáp có phần nào thận trọng Nhưng tại sao phải thận trọng Thì ngay lúc này chính bản thân của Tiểu Bình Cũng không rõ nguyên nhân Ai cũng gọi đệ đệ là Tiểu Bình Thì thì cứ gọi Bình đệ là được rồi Lão nhân cau mặt Thế vậy có đại tính thì sao Không lẽ Tiểu Huynh đệ không có họ hay sao Và Tiểu Bình vô hiểu tại sao Nó lại có cảm giác thận trọng với lão nhân Vì mỗi lần được ai đó hỏi đến tính danh Tiểu Bình liền đoán biết rằng họ sẽ không tin hoặc sẽ có ý nghĩ rằng Tiểu Bình chính là thứ tiểu tạp chủng Chỉ có hạng tạp chủng như Tiểu Bình mới không có Hoặc không biết thân sinh phụ mẫu là ai Để tự vệ, hầu như đó là bản tính đã tự hình thành từ rất lâu ở trong người Tiểu Bình Nó đáp cọc lốc như sau Mọi người còn gọi tại hạ là tiểu tạp chủng nữa cỡ Như đoán biết tại sao ở Tiểu Bình lại có thái độ này Lão nhân chợt cười giả lạ đáp ngay Ai muốn gọi thì gọi Riêng ta sẽ gọi người là bạch Tiểu Bình Vì đa phần môn nhân bổn môn Đều dùng họ bạch thay cho đại tính thật Mà ai ai cũng muốn quên đi Một lần nữa cảm giác lại mách bảo Tiểu Bình Phải thận trọng với lão nhân này Vì chẳng phải đại ca đoan mộc ngũ từng căn dặn nó Bảo nó đừng bao giờ chối bỏ quá khứ Huống chi ở đây Lão nhân này lại muốn chối bỏ cả xuất thân cội nguồn Vì thận trọng nên Tiểu Bình quyết không để lộ cảm xúc này ra Nó đáp nhẹ Đã tạ tạm lão thúc Vậy là từ nay tại Hạ đã có được tính danh đầy đủ như mọi người Lão Bạch Tiểu Bình Lão lại nhăn mặt nói tiếp Người nên sưng là Bình Nhi như Phụng Nhi Bằng không thì cứ xưng là Tiểu Điệt hoặc Điệt Nhi xưng bằng Tài Hạ như người vừa sưng Nghe không thuận tai chút nào đậu Vẫn là nhũ nhận, Tiều Bình đáp ngay. Đà Tam tạ, Lão Thúc đã chỉ giáo cho, Tiều Điệt biết lỗi rồi. Tâm trạng đang hấn hở của Bạch Phụng bóng bị trùng lại và Bạch Phụng hiểu nguyên nhân vì đâu. Để làm cho không khí trở lại bình thường, Bạch Phụng cố ý chuyển đổi đề tài và hỏi Lão Nhân. Tam Lão Thúc xuất hiện thật là đúng lúc quá đi. Phụng Nhi đang muốn hỏi đây, Tam Lão Thúc thật sự có quan hệ thế nào với Tổ sư Bổn Mộn? Lão Nhân tươi cười nhìn Bạch Phụng, và có lẽ Lão cứ may mãi như thế mỗi khi được cùng Bạch Phụng tương hội. Tiểu Bình nghĩ như thế và còn tin chắc đó là nguyên nhân khiến cho Bạch Phụng luôn rất vui nếu có Lão Nhân xuất hiện. Lão liền đáp. Cậu May, lúc ta đến thì cũng là kịp nghe hai người đang băn khoăn điều gì. Bằng không với cách hỏi của người, rất dễ bị người khác ngộ nhận. Nghĩ người đang có những nghi nàn về những chủ trương quan trọng của bổn môn. Và đó là phạm vào đại cấm kỵ có biết không Bạch Phụng vụt thẻ lưỡi và đáp Phụng Nhi nào dám nghi ngờ những chủ trương của bổn môn Và cũng vì sợ bị ngộ nhận Nên Phụng Nhi chỉ dám hỏi Tam Lão Thúc Hoặc hỏi ngay sư phụ mà thôi Lão tươi cười và nói Biết cẩn trọng như thế là tốt đó Còn về điều hai người vừa hỏi Thì cách giải thích rõ nhất là thế này Tổ sư của Bồn Môn chưa phải là một trong những người đầu tiên dám mạo hiểm xông vào Bạch Cốt Cốc Đậu. Những người đó đều là những trưởng bối của bọn ta, kể cả tổ sư của Bồn Môn. Nhưng danh xưng của Bồn Môn chỉ bắt đầu có kể từ lúc sư tổ của người khai sáng Bạch Cốt Môn. Do vậy, bọn người gọi ta là Tam Lão Thúc cũng không có gì đáng để nghi ngờ đậu. Nói ra câu cuối cùng Mắt của lão nhân bỗng nhìn qua Tiểu Bình Khiến nó hiểu đó là lời nói dành cho nó Do đó nó cho phép bản thân nó được lên tiếng Thế giải thích như Tam lão thúc Khiến Tiểu Điệt hiểu rằng Những nhân vật đầu tiên đặt chân đến Bạch Cốt Cốc Chỉ là tình cờ Và vì không có cách nào quay trở lại bên ngoài Nên họ chấp nhận lưu ngụ ở đây Và đến những người thuộc đời liền sau Mới này ý sáng lập Bạch Cốt Môn Có đúng vậy không Lão nhân nghiêm giọng và nói Người nói rất đúng đó Nhưng từ người nghĩ ra hay từ trước đã có người khác giải thích cho rồi Tiểu Bình càng thêm lo ngại Vì nếu bảo rằng đó là do nó tự đoán ra Phần nào là nhờ những lưu tự của nhân vật Triệu Quang Bích Thì hoặc là lão nhân sẽ không tin Hoặc có tin nhưng sẽ sinh nghi kỵ Còn bảo đó là do người khác giải thích từ trước Thì nhớ lão nhân hỏi đó là người nào Nó đâu biết đáp sao cho phải đây Do đó Tiểu Bình chỉ đáp một cách mập mờ Tiểu Điệt chỉ đoán biết phần nào Nhờ những lời giải thích quá rõ ràng Của tam lão thúc mà thôi Tiểu Điệt không còn hỏi gì thêm Lão nhân bật cười Làm lớp da nhăn nhào cằn cỗi của lão Phải ru lên bẩn bật Tựa như lão đang khóc Nếu là vậy Ta cũng không tiện quấy nhiếu thêm câu chuyện Của bọn trẻ các người Phộng nhì hãy lo tiếp đái để đệ người Cho thật chu đáo nhà ha, ha, ha Và chỉ sau một lượt chấp động thân hình Lão nhân liền biến mất khỏi tầm thị tuyến của Tiểu Bình Tiểu Bình buột miệng hỏi Bạch Phụng Tạm Lão Thúc làm cách nào mà chỉ thoát một cái là biến mất ngay vậy Bạch Phụng hồ nghi nhìn Tiểu Bình Đó gọi là khinh thân pháp Một trong những môn công phu mà bất kỳ người luyện võ nào cũng cần phải am hiểu Có lẽ nào bản thân ngươi chưa hay biết võ cộng Vẻ mặt có phần nào ngây thơ của Bạch Phụng làm cho Tiểu Bình có cảm nhận là có thể tin ở Bạch Phụng. Nó đáp với một nụ cười gượng. Kệ thực để đâu có luyện công bao giờ mà tỷ tỷ bảo là biết với không biết được đây. Lập tức Bạch Phụng hỏi ngay. Sao lạ vậy? Hóa ra, ngươi có sư phụ cũng bằng không? Hoặc sư phụ ngươi chưa hề có ý nghĩ là phải truyền thụ võ công cho ngươi hay sao? Đệ cũng chưa bái sư... Có chăng đó chỉ là dự định của đệ mà thôi, nếu đệ được dịp gặp nhân vật đó." Bạch Phong chợt trợn mắt. "Nếu là vậy, sao lúc nãy không nhận lúc sư phụ ta cao hứng mà làm bái sư, nhận người làm sư phụ luôn đi?" Tiểu Bình nhăn nhó và nói, "Đệ cũng định giải thích, chế là đệ lễ sư sau này không phải khó xử, nhưng bao nhiêu lần đệ định mở miệng đều bị lãnh sư vì có chuyện cần nói." Nên không cho đệ có cơ hội đó thôi. Bạch Phụng vụt hít vào một hơi thật dài và nói. Thôi được rồi. Chuyện này cứ giao cho ta đi. Để khi gặp lại sư phụ ta sẽ giải thích thay cho người. Còn bây giờ đi ta sẽ chỉ cho người am hiểu hết địa thế của bổn môn. Có Bạch Phụng dẫn đường. Tiểu Bình lần đầu tiên biết thế nào là Bạch cốt cốc. Với một câu luôn ở trên miệng mọi người. Đó là nơi mà nội thì bất xuất Và ngoại thì bất nhập Và kể từ đó Chính Bạch Cốt Cốc là nơi lưu ngụ Một thời gian dài cho Tiểu Bình Dài tưởng chừng như vô tận Nếu không có những diễn biến bất ngờ xảy ra Cho Tiểu Bình Và cho mọi người ở Bạch Cốt Môn Dù có nghe tiếng bước chân Bạch Phụng tiến đến gần từ phía sau Nhưng Tiểu Bình vẫn không quay người lại Nó chỉ thở dài Khi nghe thanh âm của Bạch Phụng vang lên Đệ vẫn buồn vì mãi vẫn chưa nghe sư phụ đáp lại nguyện vọng của đệ đúng không Tiểu Bình quay lại Đệ nào dám buồn vì đó là lỗi của đệ thôi Đã khước từ chuyện bái sư độ nào Thế vậy tại sao về mặt đệ lại tỏ ra đầm chiều Hay là nhớ cảnh hoạt náo bên ngoài hay sao Tiểu Bình gượng cười đáp ngay Đối với đệ, cảnh nhiệt áo bên ngoài lúc nào cũng kèm theo những hiểm nguy, bất chắc Mà để tồn tại, đệ vẫn luôn phải đối phó để đam chiều là vì nguyên nhân khác thôi Nguyên nhân nào? Tiểu Bình vẫn cười gượng và nói để có nói ra, vị tất Phụng tỷ dám giải thích cho đệ rõ Chi bằng không nói còn hơn Bạch Phụng lại trợn to hai mắt và nói Ngoài những gì có liên quan đến cấm điều của bồn môn Còn chuyện gì khác mà tỷ không dám giải thích được đây Có đấy Giả dụ như đệ muốn hỏi tại sao Mọi người ở đây luôn có thái độ giữ kẽ Mới khi họ đang nói chuyện Hế đệ đến gần Thì họ liền im bật Tỷ sẽ giải thích ra sao nào Có phải vì họ chưa tin đệ có đúng không Sao họ lại không tin đệ đây Cũng như họ thôi Đệ dù sao cũng là môn nhân bổn công Tuy không lâu năm như họ Nhưng đệ vẫn là người của bổn môn suốt một năm qua. Họ đâu có gì để phải nghi kỵ đệ cho đầy. Có trang thỉ. Thì sao? Bạch Phụng thở dài. Kỳ thực họ cũng như tỷ thôi. Có nhiều điều thuộc về cấm điều của bổn môn. Họ không thể công khai bàn bạc nếu có đệ đến gần họ. Về việc này thì nghĩ đệ đừng để tâm và đừng phiền trách họ làm gì. Tiểu Bình bất bình và nói. Thế như vậy rõ ràng mọi người ở đây Vẫn nghi kỵ đệ rồi Bằng không tại sao Họ thì biết rõ mọi cấm điều của bổn môn Còn đệ thì không Ủa ứng ha Mà thôi đệ không nói nữa đâu Kéo đến cả tỷ cũng cho là đệ Đang cố tình dò xét cũng nên Dò xét sao Mà đệ có dò xét thì ít gì Đệ đâu thể ly khai chốn này Để đem những điều đã dò xét Nói cho ngoại nhân biết được đệ Tiểu Bình cười lạt Tỷ nói không sai, đó chính là điều làm cho đệ phải tự xét lại đó. Đệ đã là người của bổn môn, sống chết gì, đệ cũng mãi mãi lưu ngụ ở đây. Vậy ích lợi gì mà mọi người không cho đệ biết hết tất cả mọi cấm điều của bổn môn? Họ sợ đệ nói cho ngoại nhân biết hay sao? để còn có cơ hội thoát khỏi bạch cốt cốc này nữa hay sao? Thanh âm của môn chủ bạch cốt môn bỗng vang lên ngay lúc Tiểu Bình vừa mới rứt lời. Sao ngươi lại không còn cơ hội chứ Và đó là lý do khiến ta ra lệnh cho mọi người Không được thổ lộ tất cả cho Bạch Tiểu Bình ngươi biết đó Và vút một tiếng Mỹ Phụ lại xuất hiện một cách kỳ quái như bao lần trước đó Nhưng Tiểu Bình vì đã rõ Đó chính là khinh thân pháp công phù Nên từ lâu không còn lấy làm kinh ngạc nữa Tiểu Bình vội thi lễ và đáp Môn chủ đã đến Mỹ Phụ đưa mắt nhìn Bạch Phụng Hãy để sư phụ ở lại một mình Với Bạch Tiểu Bình đi Chờ khi Bạch Phụng đi khuất rồi Tiểu Bình vội lên tiếng Xin môn chủ thứ tội cho Vì thuộc hạ tư biết đã đòi hỏi quá đáng Vượt quá phận sự của thuộc hạ đấy Mỹ Phụ thay vì của Phạt như Tiểu Bình đã nghĩ Nhưng Mỹ Phụ lại lắc đầu thở dài Bà ta liền nói Niên kỳ của ngươi chỉ mới 15 Và ngươi kể từ tấm bé đã không có người thân thích Kể cả sư phụ cũng không Tiểu Bình cúi đầu Né tránh ánh mắt nhìn phần nào nghiêm khắc Của Mỹ Phụ Phải chăng tất cả những gì thuộc hạ Đã tâm sự với Phụng Tỉ Môn chủ đều thông tỏ có đúng không Lời đáp của Mỹ Phụ Đương nhiên không ngoài những suy đoán Của Tiểu Bình Bạch Cốt Cốc Không phải là nơi có địa thế rộng khắp Và Bạch Cốt Môn Cũng không phải có quá nhiều thuộc hạ Làm môn chủ như ta sẽ bị mọi người chê trách nếu khinh suất bỏ qua bất kỳ một ông tính nào dù nhỏ. Ta nói như thế để ngươi hiểu rằng nếu Bạch Phụng không chịu bẩm báo mọi sự thật về ngươi thì ta cũng có nhiều biên pháp khác để tỏ tường tất cả thôi. Vì thế ngươi không được oán trách Bạch Phụng. Trái lại ngươi còn phải cảm kích vì nhờ có một hào tỉ tỉ như vậy. Ta và mọi người ở đây mới hiểu thấu đáo về ngươi. Cũng là hiểu một cách cặn kẽ về nguyện vọng của ngươi thôi. Câu nói cuối cùng của Mỹ Phụ Thật sự gây bất ngờ cho Tiểu Bình Môn chủ muốn nói Mỹ Phụ mỉm cười đáp ngay Ta đã thu xếp cả rồi Bắt đầu ngày mai Sẽ có người thay ta truyền thụ cho người võ cộng Tiểu Bình ngỡ như nghe lầm Nên ấp úng hỏi thêm Môn chủ chấp thuận Nhận nhận thuộc hạ làm, làm đệ tử đó sao Cố tình như không nghe Tiểu Bình hỏi Mỹ Phụ lại nói tiếp Còn có rất nhiều điều Ngươi cần phải có người giáo huấn cẩn thận Cũng bắt đầu từ ngày mai Sẽ có người thay ta trì điểm cho ngươi Về chữ nghĩa thánh hiền Về những kinh lịch cần phải am hiểu trên giang hồ Thuật xử thế, đạo làm người Và nhất là cách cư xử với kẻ dưới Giả như ngươi sau này sẽ thay ta Là môn chủ bạch cốt môn thì sao Tiểu Bình hoàn toàn bàng hoàng Sư phụ Mỹ Phụ lắc đầu và nửa đùa nửa thật hỏi Tiểu Bình Nếu ta bảo ngươi phải gọi ta là dưỡng mẫu Ngươi nghĩ thế nào Không dám nghĩ là Mỹ Phụ đang đùa Tiểu Bình thất kinh không người quỳ xuống và đáp ngay Được môn chủ thu nhận làm đệ tử Bạch Tiểu Bình đã thấy là may mắn lắm rồi Phận thấp hèn như Tiểu Bình Nào dám mơ đến chuyện gọi người là dưỡng mẫu được đây Mỹ Phụ bảo ngay Người không dám mơ nghĩ là đúng Nhưng bảo ngươi có thân phận thấp hèn là sai Hãy đứng lên đi Và từ nay đừng bao giờ ngươi tự đánh giá Về ngươi quá thấp như vậy Có phải ngươi vẫn chưa biết Từ lúc có ngươi xuất hiện cho đến tận bây giờ Vô tình ngươi đã đem hết luồng sinh khí mới mẻ Cho mọi người ở đây hay chẳng Tiểu Bình tuy vẫn quỳ Nhưng đã dám ngước mắt nhìn Mỹ Phụ Thuộc hạ đã đem đến luồng sinh khí mới mẻ Như thế nào Môn trụ Mỹ Phụ cao mặt Ngươi định thử thách lòng nhấn nại của ta hay sao? Tiểu Bình, ta đã phải nói như thế nào để ngươi không khước tử đề xuất của ta Như ngày đầu tiên ta đã gặp ngươi và đã bị ngươi khước tử Trợt hiểu đó lại ý định sẽ không bao giờ thay đổi của Mỹ Phụ Tiểu Bình bèn sụp người lại ba lệnh Hài nhi bạch Tiểu Bình xin đã tạ ân thành toàn của dưỡng mẫu Mỹ Phụ cười thích thố Bình Nhi, ngoan lắm, đứng lên đi, dưỡng mẫu đã nhận đủ lễ của Bình Nhi rồi, hãy đứng lên nào. Câu chuyện sau đó được tiếp tục, lúc Tiểu Bình lần đầu tiên được Mỹ Phụ đưa vào biệt hành cốc, nơi lưu ngụ của một mình môn chủ Bạch Cốt Môn. Mỹ Phụ bảo làm, Tiểu Bình vì phải lắng nghe nên không dám tự ý đảo mắt nhìn khắp nơi trong biệt hành cốc. Này Bình Nhi, đừng than phiền với Bạch Phụng mọi người như có thái độ xa lánh, hãy theo Bình Nhi nghĩ, đó là họ nghi kỵ người. Tiểu Bình không dám đáp lớn vì không khí ở biệt hành cốc có phần nào quá nghiêm cẩn. Bình Nhi nhà đã biết đó là mệnh lệnh của Dương Mẫu nên hiểu ra là bản thân đã nghĩ sai. Mễ Phụ lắc đầu và nói: "Bình Nhi nghĩ không sai đâu, trưởng tọ Dương Mẫu đã chọn không lầm người." Bình Nhi rất tinh ý Và cũng rất nhanh nhạy mẫn cảm Chính là người mà Bồn Môn đang cần Luôn đợi những lời của phạt của Mỹ Phụ Và đáp lại Tiểu Bình chỉ nhận toàn là những bất ngờ Vì thế bất giác Tiểu Bình ngồi ngay người lên Nếu là vậy Nếu dương mẫu đang thật sự cần Bình Nhi Dù là cần đến sinh mạng Bình Nhi quyết chẳng từ nạn Mỹ Phụ liền trách Và lần này cũng khiến Tiểu Bình bất ngờ Chờ có nói nhảm Tại sao bao nhiêu người ở Bồn Môn lại cần đến sinh mạng của Bình Nhi? Trái lại, Bình Nhi cần phải sống. Vì Bình Nhi có sống thì mọi người mới có cơ hội sống. Có biết không? Tương tự, Bình Nhi sống ở đâu thì mọi người cũng là nhờ Bình Nhi mà được sống ở đó. Lời của Dương Mẫu vừa nói có lẽ là Bình Nhi khó mà hiểu cho được. Không thể để Dương Mẫu thất vọng. Một khi đã được khen nào là tinh ý, nào là nhanh nhạy và mẫn cảm. Tiểu Bình liền đáp ngay Nếu hiểu đúng những gì Dương Mẫu định nói Thì phải chăng Dương Mẫu có ý ám chỉ Việc Bình Nhi có tấm thân bách độc bất xâm Ngỡ có thể gây bất ngờ cho Dương Mẫu Tiểu Bình lại bị bất ngờ khi nghe Dương Mẫu bảo rằng Không sai Và Dương Mẫu còn kỳ vọng nhiều hơn ở Bình Nhi Nào phải chỉ trông mong vào tấm thân bách độc bất xâm Như Bình Nhi vừa mới đoán đầu Tiểu Bình ngơ ngác Ở Bình Nhi còn có gì đáng để dưỡng mẫu kỳ vọng cho đây? Mỹ Phụ mềm cười Có đấy, chính là Linh xà Đơn Vật mà trước kia có lẽ Bình Nhi đã từng tìm thấy ở đáy vục Sà Cốt Nhưng không biết đó là Linh Sà Đơn Tiểu Bình lại ngơ ngẩn Nếu là vậy, ngoài hai vật mà Bình Nhi đã tìm thấy ở đáy vực xà Cốt Là thiên niên Hà Thủ ô và bí kíp Vô Vì Kỳ thật Bình Nhi không hề biết Linh xà Đơn là vật có hình thù như thế nào cả đâu. Thật sự Bình Nhi không hề tìm thấy Linh Sà Đơn hay sao? Sợ mỹ phụ cho bản thân là người dối trá, Tiểu Bình vội đáp ngay. Lẽ nào dưỡng mẫu không tin ở Bình Nhi? Thiên niên Hà Thủ ô thì Bạch Liễu đã chiếm đoạt rồi, còn bí kíp vô vị thì ngoài quyền sách mỏng đã bị Bình Nhi phá hủy. Có lẽ chỉ còn lại 5 bức đồ hình đã được Bình Nhi khắc hoạn lại và một mảnh gỗ mà thôi Là một mảnh hay là hai mảnh gỗ đấy Vừa hỏi Mỹ Phụ vừa như người lấy từ chỗ khuất ở cạnh đó ra hai mảnh gỗ Và ở mảnh nào cũng có đủ 5 bức đồ hình Đặt hai mảnh gỗ trước mặt Tiểu Bình, Mỹ Phụ hỏi ngay Hai mảnh gỗ này tuy đều có đủ 5 bức họa hình nhân Nhưng lại có nhiều điểm dị biệt Nếu dưỡng mẫu đoán không lầm Thì đây là tiểu kế của Bình Nhi Nhằm để đối phó với Bạch Liễu Có lẽ đã luôn uy hiếp Bình Nhi Tự biết hai mảnh gỗ này là do Mỹ Phụ nhặt được Trong lúc Bạch Phụng phát hiện Tiểu Bình Đang ẩn ở vực xà cốt Lần đầu tiên Tiểu Bình được dịp đề cập đến Chuyện bị Bạch Liễu uy hiếp Bạch Liễu tuy rất gian xảo Ngoài việc đã chiếm đoạt thiên niên Hà Thủ Ô Còn buộc Bình Nhi phải đọc cho mộ nghe Toàn bộ kinh văn vô vì bí kíp. Nhưng Bình Nhi vẫn có cách đối phó Đầu tiên Bình Nhi đã nhờ may Mà kịp thời giấu đi quyền bí kíp Sau đó cứ mỗi ngày Đọc cho mụ nghe một đoạn Đủ đề cùng mụ trao đổi một bữa ăn Vì không dám đọc sai kinh văn huống chi Bình Nhi cũng phải lẹn đọc trước mỗi ngày một đoạn Nên dù dám cũng không có đủ thời gian Để nguy tạo thứ kinh văn khác Thế cho nên Bình Nhi đành dụng kế lâu dài Trước là khắc họa hai mảnh đồ hình Một thật một giả Sao là hủy bỏ bí kiếp đi Chỉ tiếc người tìm đến lúc đó lại là dưỡng mẫu Không phải là Bạch Liễu Là người mà Bình Nhi muốn đối phó Mỹ Phụ vẫn lắng nghe từng lời kể của Tiểu Bình sau mới hỏi Thế trước sau Bình Nhi đã đọc cho tiện nhân Bạch Liễu nghe Được mấy phần bí kiếp rồi Tiểu Bình cười đắc ý đáp ngay Bình Nhi chỉ đọc mỗi ngày một đoạn ngắn mà thôi Vị trí sau 10 ngày, mô chỉ đắc thủ có 3 phần thôi. Mỹ Phụ gật gỗ. Vậy là à vẫn còn khiếm khuyết đến 7 phần. Không sai, cũng may 7 phần còn lại cho đến giờ, Bình Nhi vẫn còn thuộc. Mỹ Phụ đưa mắt nhìn hai mảnh gỗ, nói tiếp. Mảnh nào là thật, mảnh nào là giả đây. Không cần nghĩ ngợi lâu, Tiểu Bình chỉ ngay vào mảnh đặt bên hữu. Đây là mảnh thật. Có tiếng Mỹ Phụ thở ra nhẹ nhẹ và nói Có dấu hiệu để Bình Nhi phân biệt thật giả hay sao Tiểu Bình gợt đầu Bình Nhi đã cố tình trọn mảnh gỗ tốt hơn Để khắc họa đúng với những đồ hình trong bí kíp Mỹ Phụ cầm lấy hai mảnh gỗ để xem qua khắp lượt Sau đó lại đặt xuống trước mặt Tiểu Bình Thế bây giờ thì mảnh nào là thật đây Biết Mỹ Phụ chỉ muốn kiểm nghiệm lại cho chắc Và thế nào Mỹ Phụ cũng trao đổi vị trí của hai mảnh gỗ đó. Tiểu Bình liền chỉ vào mảnh bên tả và nói: "Là mảnh này." Mỹ Phụ nghiêm mặt và nói tiếp: "Vẫn dựa vào mảnh gỗ có phần tốt hơn hay dạo?" Tiểu Bình thừa nhận. Dưỡng Mẫu cứ xem lại thì rõ đi, mảnh gỗ Bình Nhi vừa chỉ vẫn là mảnh tốt hơn. Thở dài, Mỹ Phụ trao cả hai mảnh gỗ cho Tiểu Bình. Dưỡng mẫu lại thấy hai mảnh gỗ đều hư hại như nhau Cầm lấy và chỉ cần thoàn nhìn qua Cả hai mặt của hai mảnh gỗ Là tiêu bình phải kêu lên Chào ồi Cả hai mảnh gỗ sao lại bị vật gì sắc bén Cứa nát thế này Mỹ phụ thu hai mảnh gỗ về Tiện tay ném chúng qua một bên Cũng vì lần đó dưỡng mẫu quán nôn nóng Nên đã dùng bài cốt công Với thập phần công lực để chân vỡ động khẩu Đất đá rơi loạn khiến cả hai mảnh gỗ đều bị nhiều hư hại Nếu Bình Nhi không còn cách nào để phân biệt ra chân giả Thì hai mảnh gỗ này kể như vô giá trị mà thôi Tiểu Bình thẫn thờ và nói Bình Nhi thật là đáng trách quá đi Quả là chỉ có mỗi một cách đó để phân biệt mà thôi Dù như để chuộc lại lỗi lầm Tiểu Bình tự đề xuất Nhưng Bình Nhi vẫn còn nhớ toàn bộ kinh văn của bí kíp vô vị Còn phần Bình Nhi thì không có gì đáng nói Nhưng giả như dưỡng mẫu Được Bình Nhi nói rõ lại về kinh văn này Có thể dưỡng mẫu sẽ dựa vào đó Để phát hiện phần đồ hình nào là thật Và phần đồ hình nào là đồ hình giả mà thôi Mỹ Phụ thở ra chán nản Nói tiếp Có lẽ chỉ còn mỗi cách đó mà thôi Nếu chúng ta muốn ly khai bạch cốt cốc Mà không tìm thấy linh xả đơn Nghe vậy Tiểu Bình đâm ra nghi hoặc Bí kíp vô vị hoặc linh xà đơn có thể giúp cho mọi người ly khai bài cốt cốc thật sao dưỡng mẫu. Mỹ Phụ giải thích ngay Không như linh xà đơn, chỉ cần một người có đủ nỗ lực vận công vào làm cho linh xà đơn phát tán hoàn nguyên khí, hóa giải uy lực lợi hại của độc phong tuyết khí là có thể giúp mọi người ly khai nhanh chóng bài cốt cốc ngay. Riêng công phu vô vị chỉ có thể giúp từng người kháng cự lại độc phong tuyết khí nếu người đó chịu luyện đến mức tiểu thành mà thôi và để đạt được đến mức độ đó, Kê Ca Dương Mẫu cũng phải luyện không dưới 3 năm, một thời gian quá lâu so với dự định của bổn mụ. Chợt hiểu, Bình tự đưa tay và vào mặt mình. Cậu cũng tại Bình Nhi hồ đồ, không biết cân nhắc lợi hại trước khi hành sự, khiến Dương Mẫu và mọi người phải chờ thêm 3 năm nữa đấy. Mỹ phụ bóng cười, cũng không đáng cho Bình Nhi tự thống trách đầu. Vì 3 năm cũng là khoảng thời gian Cần cho Bình Nhi được đào luyện thấu đáo Về công phu và võ học của bồn môn Có như thế Sau 3 năm Bình Nhi sẽ cùng mọi người xuất môn Phát dương thanh thế Cho quần hùng các võ phái biết Bạch cốt môn lợi hại như thế nào Trừ phi Bình Nhi chỉ muốn Một mình bỏ đi Không có ngàng gì đến dưỡng mẫu Hoặc phụng tỷ tỷ Là những người bấy lâu nay Vẫn thật tâm lo lắng cho Bình Nhi Tiểu Bình bật kêu lên Bình Nhi luôn cảm kích dưỡng mẫu và tất cả mọi người bội phần Đâu có lý nào lại có ý nghĩ bỏ đi một mình đây Để tỏ rõ đó là lời thật và xuất phát tự đáy lòng Tiểu Bình ngay sau đó liền đọc cho Mỹ Phụ nghe toàn bộ kinh văn vô vi Đọc xong Tiểu Bình chẳng nhận ra từ nãy tới giờ Mỹ Phụ cứ mỉm cười suốt Một nụ cười chỉ có ở những bậc từ mẫu đang ngắm nhìn đứa con yêu dấu Và độ lượng khi thấy đứa con đó vì sốc nổi Nên đang có những hành vi hầu như là không cần thiết Tiểu Bình liền hiểu bản thân vừa có những cử chỉ thất thố Tiểu Bình đỏ mặt và nói Chào ơi Bình Nhi cứ mải mê đọc một hơi như vậy Mà quên rằng dưỡng mẫu nào phải là thánh nhân Để có thể nghe một lần là thuộc được đây Hay là thế này Để Bình Nhi đọc lại thật chậm cho dưỡng mẫu nghề Mỹ Phụ lắc đầu và phỉ cười Không cần thiết đâu, dù Bình Nhi có đọc đi đọc lại 5-7 lần như vậy, dưỡng mẫu có nghe cũng bằng không. Vì dưỡng mẫu đâu phải hạng người thông tuệ kiệt xuất, chỉ cần nghe qua là thuộc đẩy. Chuyện này cứ để từ từ, chúng ta đâu có gì phải vội đẩy. Tiểu Bình càng thêm ái náy. Nhưng phải chăng dưỡng mẫu đã bảo muốn luyện xong võ công này thì chỉ ít cũng phải mất 3 năm đó sao? Điều này chứng tỏ dưỡng mẫu cần phải luyện ngay từ bây giờ thì hận. Nhưng Mỹ Phụ vẫn khăng khăng và nói Dưỡng mẫu cũng biết như vậy và nhận ra đó là thành ý của Bình Nhi. Tuy nhiên Dưỡng mẫu đã nghĩ lại rất có thể Bình Nhi đã từng nhìn thấy linh xà đơn nhưng lại không biết đó là báu vật nên nhất thời không nhớ là bản thân đã từng tìm thấy. Và nếu chúng ta có linh xà đơn trong tay Bình Nhi thử nói xem chẳng phải việc chúng ta ly khai bạch cốt cốc vừa dễ dàng vừa không phải mạo hiểm luyện công phu vô vi Mà không có những đồ hình chú giải kèm theo hay sao Tiểu Bình chợt thở dài và nói Dưỡng mẫu càng nói càng làm cho Bình Nhi cảm thấy bản thân thật là vô dụng Đúng là rất mạo hiểm nếu cứ luyện công phu vô vi mà không có đồ hình À nhưng Linh xà Đơn nào đó dưỡng mẫu vừa nói Quả thật Bình Nhi chưa từng nhìn thấy Mỹ Phụ thở dài thường thượt nói ngay Nếu là vậy, được rồi Bình Nhi hãy tạm lui ra ngoài đi Dương mẫu sẽ từ từ nghĩ lại xem Nếu dương mẫu có chủ ý nào khác Thì sẽ cho gọi Bình nhị Vì lúc này đã là thiếu môn chủ của bồn môn Nên sẽ được dương mẫu lập tức Cho người đưa tin đến Bình Nhi Do phiền não vì đã làm dương mẫu thất vọng Nên Tiểu Bình tuy có bỏ đi Nhưng không còn chút nào hưng phấn Như lúc được đưa vào biệt hành cốc Nhờ đó, Tiểu Bình kịp thời quay lại ngay Khi nghe dương mẫu gọi Chậm đã nào, Bình Nhi Tiểu Bình quay lại với tâm trạng nôn nóng Dương mẫu đã thay đổi ý định chấp thuận cho Bình Nhi Đọc bí kíp vô vi thật chậm đúng không Và Tiểu Bình phải một phen thất vọng Mỹ Phụ chỉ trao cho Tiểu Bình một vật nhỏ Suýt nữa Dương mẫu đã quên Đây là tín vật dành cho Bình Nhi Thiếu môn chủ bổn mộn Ngoại trừ dưỡng mẫu và một ít người mà dưỡng mẫu sẽ đưa Bình Nhi đến diện kiến sau. Còn những ai khác nếu nhìn thấy tín vật này đều phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Bình Nhi. Và Bình Nhi cầm trên tay đi ra. Đang đi thì gặp Bạch Phụng. Bình Nhi thấy Bạch Phụng vội kêu lên. Bạch cốt thiết bài một tín vật tối ưu quan trọng như vậy tại sao lại ở trong tay Bình đệ đẩy. Tiểu Bình bộc lộ Đệ hiện là dưỡng tử của môn chủ Chính dưỡng mẫu đã trao cho đệ vật này Bạch Phụng thật sự vui mừng Và nói Hóa ra tin đệ vừa trở thành thiếu môn chủ của bồn môn Là tin thật đó sao Tỷ thật sự mừng cho đệ đệ Tiểu Bình kinh nghi Tỷ được tin này từ lúc nào đây Có lý nào đệ vừa từ biệt dưỡng mẫu Người đã kịp loan tin đến cho mọi người Cách loan truyền tin tức ở đây quả là nhanh lệ khác thường. Bạch Phụng vẫn tươi cười. Điều đó hiển nhiên, vì môn chủ sư phụ vốn là bậc thần thông quảng đại, không những người thông tỏ từng động tĩnh nhỏ nhặt nhất ở đây, mà cách người truyền thông tin cho toàn thể môn hạ cũng rất phi thở. Tiểu Bình càng nghe, càng băn khoăn. Nhưng chỉ ít dưỡng mẫu cũng phải có thời gian, nào là gọi người đến để sai phát hạ lệnh. Nào là để cho người đó kịp báo tin đến mọi người Đằng này lúc đệ ở biệt hành cốc Thì chỉ có một mình đệ và dưỡng mẫu thôi Đến khi chạm mặt tỷ Cũng chỉ vừa mới cáo biệt dưỡng mẫu mà thôi Thiên nghĩ tỉ không thể nhận được tin nhanh đến như vậy đâu Và Bạch Phụng liền hỏi ngay Môn chủ sư phụ hỏi đệ như thế nào đây Tiểu Bình giải thích Dưỡng mẫu bảo vì không có linh xà đơn Nên anh phải cùng mọi người cố luyện qua công phu vô vi, Có như thế bổn môn mới có cơ hội xuất thế Không còn bị giam hãm mãi mãi Ở bạch cốt cốc này nữa đâu Bạch Phụng thích thú vỗ tay và gieo Có chuyện đó thật sao Vậy thì hay lắm Rồi thì sẽ có dịp đi ra ngoài cho biết thế nào Là cảnh hoạt náo vô nhộn Như tam Lão Thúc và mọi người từng kể cho nghe Tiểu Bình trật hoài nghi Tạm Lão Thúc và mọi người đa phần Đều được sinh thành ở đây Họ làm gì mà biết cảnh hoạt náo bên ngoài Mà kể cho Phụng Tỷ nghe đây Bạch Phụng thản nhiên và đáp Nào phải tất cả đều là sinh thành ở đây Trong số môn nhân bổn môn Có không ít người vì hiếu kỳ Nên đã lọt vào chỗ nội bất xuất ngoại bất nhập này Như đệ vậy thôi Và thế là dù muốn hay không Họ cũng phải chấp nhận cảnh sống ở đây Và trở thành môn nhân của bổn môn Nghe nói có nhiều người cũng gặp chung cảnh ngộ Tiểu Bình cười toe tuet, tuet Và cũng thuận miệng hỏi rằng Có trường hợp nào ngược lại hay không Là có người tuy biết khó có thể quay trở lại bên ngoài Nhưng vì nguyên nhân nào đó nên không chấp nhận gia nhập bổn môn Bạch Phụng bỗng có nét mặt lo sợ Nhưng ngay sau đó liền tỏ ra bình thẳng Tỷ sẽ không đáp ứng câu này nếu đệ chưa trở thành thiếu môn chủ Với bạch thiết cốt bài trên tay Đương nhiên là có những hạng người như vậy Và để bảo vệ an toàn cho bổn môn cũng là đương nhiên, nếu môn chủ sư phụ phải có thái độ thích đáng với họ. Tiểu Bình vột hiểu ra, Ném họ xuống vực sa cốt là mồi cho lũ quái xà có đúng không? Đúng vậy đó, nhưng đó là đối với những người mà môn chủ cảm thấy vô phương thuyết phục họ gia nhập bổn môn. Thế nghĩa là vẫn có những người còn chút cơ may thuyết phục được có đúng không? Không sai. Riêng đối với những kẻ này Môn chủ sư phụ luôn có đủ nhấn nại và độ lượng Tạo cho họ quãng thời gian cần thiết Để cho họ cân nhắc chọn lựa Và người giữ họ ở lại là Này Phụng Nhi Tiếng kêu khá to của Tam Lão Phúc Chợt vang đến từ xa Khiến Bạch Phụng vì phải lên tiếng đáp Nên không thể nói hết câu cho Tiểu Bình nghe Bạch Phụng cũng kêu thật to Phụng Nhi đang ở đây Tam Lão thúc cũng vừa mới xuất quan hay sao Tuy cảm giác ngần ngại mỗi lần chạm mặt tam Lão Thúc vẫn còn Nhưng Tiểu Bình vẫn che giấu Và vờ lên tiếng hỏi Khi tam Lão Thúc vừa dừng chân Tam Lão Thúc quả là người lúc nào Cũng toàn tâm toàn ý cho việc luyện công Vì chỉ một năm qua thôi Tiểu đệ đã thấy tam Lão Thúc Có đến 5-7 lần bế quan tù luyện Tam Lão Thúc mỉm cười Thiếu môn chủ quả là người tinh ý Không sai Đã bị giam hãm mãi ở chỗ này Mọi người ở đây nếu không lấy chuyện luyện võ công làm vui Thì còn biết phải làm gì cho qua ngày đoạn tháng đây Đoạn lão quay qua nhìn Bạch Phụng nói tiếp Hôm nay ngươi không luyện công Đại lão bá đang chờ ngươi kìa Nhân tiện ngươi hãy mang vật này đến cho thất lão cô của ngươi đi Bạch Phụng nhận một gói nhỏ do tam lão thúc vừa trao Sau đó đưa mắt nhìn tiểu bình Để đã là thiếu môn chủ Nếu muốn tìm hiểu điều gì Thì cứ hỏi ngay tam lão thúc để Còn muốn gặp lại tỷ e rằng phải rất lâu Vì lần này là đến lượt tỷ Phải bế quan luyện cổng Hẹn gặp lại Bạch Phụng bỏ đi Làm cho Tiểu Bình như có cảm giác hụt hẫng Vì thế Tiểu Bình cứ mãi ngơ ngác nhìn theo Không hề biết tam lão thúc đứng bên cạnh Không hiểu tại sao Nét mặt lại cứ đâm chiêu Một cách kỳ lạ Và nét mặt này của lão vụt biến đi Đúng vào lúc Tiểu Bình chợt nhớ lại và quay người nhìn lão. Chờ Tiểu Bình dần nải người, khi lại nghe Tam lão thúc đột nhiên quát lên. "Kẻ nào?" Liền sau đó, chính Tiểu Bình cũng nghe có tiếng động khẽ chợt vang lên từ một động khẩu gần đó. Thật nhanh, Tam lão thúc xoay mình lao đi như cơn gió về phía động khẩu vừa phát ra tiếng động. Lão còn quá thật lớn. Đã vào đến tận nơi này rồi, ngươi còn trông đào thoát nữa hay sao? Chạy đâu cho khỏi đây Vút một tiếng đống vào lúc bóng dáng của Tam lão thúc Biến mất hút vào trong động khẩu nọ Thì ngay bên cạnh tiểu bình liền có một thanh âm dinh dít vang thẳng vào tay Người được chọn làm thiếu môn Quả là điều ngoài sự tiên liệu của ta ha Tiểu bình nhận ra thanh âm này Định há miệng kêu lên Thế nhưng toàn thân tiểu bình vụt bất động Đến cái miệng đã lỡ há ra Cũng không thể nào tự ngậm lại cho được Phải để yên mà nhìn mộ mỹ diện phụ nhân Bạch Liễu đang cười cười với Tiểu Bình. mộ bảo rằng. Có nhân lâu ngày gặp lại. Thiết nghĩ ta và người còn nhiều điều phải nói với nhau cho Minh Bạch Địa. Vội gì ngươi định hô hoán đầy. Mời thiếu môn chủ tạm thời quá bộ đi theo thuộc hạ một chuyến đi. Ha, ha, ha. Vừa cười Bạch Liễu vừa trộp vào Tiểu Bình và mang đi thật nhanh. Tiếng cười tuy không to lắm nhưng đủ để Tiểu Bình hiểu một khi mụ chọn nơi này để dừng chân và dám cười thành tiếng như vậy, chứng tỏ mụ còn có một chỗ để ỷ trượng. Nghĩa là người của dưỡng mẫu, giả như có đồ xô truy tìm Tiểu Bình thì họ cũng không thể biết Tiểu Bình đang ở đâu mà tìm. Và đó cũng là nguyên do khiến mụ dám thả nhiên giải khai huyệt đạo cho Tiểu Bình. mộ chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng. Người vẫn chưa được chỉ điểm võ công, Đổ hiểu ngươi dù có kêu thì tiếng kêu cũng không vượt xa quá 20 trượng Sẽ không một ai nghe được tiếng kêu của ngươi Có chăng là ta sẵn sàng lấy mạng ngươi nếu ngươi cố tình khích nộ Làm ta nổi giận Và một khi ta bị khích nộ Có lẽ ngươi từng biết ta là người có thủ đoạn như thế nào rồi chứ Tiểu Bình chậm rãi hít vào một hơi thật dài Đoạn hỏi rằng Bạch liễu không phải tính danh thật của mộ có đúng không? Mộ cao mảnh Người có nghĩ chỉ vì cách xưng hô Quá ư sách mé và trịch thượng vừa rồi của người Sẽ bị ta cho người một trưởng chết ngay đường trường hay không Tiểu Bình phẫn nộ Mộ lại móng ta gọi mộ một cách lễ phép như ta từng gọi ừ Sĩ khả sát bất khả nhục Mộ đừng tưởng dùng quay chết là có thể uy hiếp được ta Mộ ngạc nhiên À thật là không ngờ nha Chỉ một năm không gặp mà ngươi thay đổi khá nhiều rồi đấy. Nói đi, có phải mụ môn chủ Dương Mẫu ngươi đã kịp nói xấu đồ đèo về ta và mụ đã nhồi nhét khá nhiều những thủ đoạn tàn ác xấu xa của mụ cho ngươi, vốn được mụ chọn làm thiếu môn chủ đấy. Tiểu Bình trừng mắt nhìn Bạch Liễu đạm ngày. đừng có nghĩ ai cũng gian hoa xảo trá như mụ. Dương Mẫu của ta không phải hạng người dễ tiện như mụ nghĩ đâu. Bớt quá ở đây Ai cũng mắng mũ là phản đồ Còn việc nói xấu người vắng mặt Là điều không hề có Ta mà là phản đồ Thì mũ ấy dưỡng mẫu người Là hạng khi sư diệt tổ Quên cội quên nguồn hãm hại ân sư Bức hại đồng môn Mưu đồ gây họa cho giang hổ. ha Nếu cần phải kể hết mọi tội danh của mũ ta Ta e đến cả người Cũng phải kinh tẩm đó Tiểu Bình giận dữ đến phải quát lên Mụ, mụ không được ngậm máu phôn người, gán cho người khác những tội danh mà có lẽ chỉ mụ là đã từng thực hiện. Ta! Mụ đột nhiên phát mạnh vào một bên vai của Tiểu Bình và nói. Người không được quá tướng lên như thái đâu, trừ phi người cứ muốn chịu đau đớn như thế này. ha, ha, ha. Cái phát tay của mụ mộ như một nhát chùy quân mạnh vào vai, khiến Tiểu Bình chịu đau như vừa bị một vật nung đỏ đâm xuyên qua da thịt thấy tiểu bảnh cứ mãi nhăn mặt về đầu, mồ cười lạnh và nói: không tin những tội danh ta vừa kể vốn là những hành vi dã mạo người từng thực hiện hay sao? Ngươi nghĩ ta ngậm máu phun người, vô khống cho người vô tội là dã mạo người. Vậy có lẽ ngươi không hề biết à Bạch Phụng, tỷ của ngươi bị lão quỷ Tam lão thúc sai đến chỗ mộ thân lão cô cô là vì ý gì đúng không? Ngươi nghĩ à sẽ không gặp lại ngươi." Vì ả cần phải bế quan luyện công Ở chỗ lão thất phù đại lão ba bá thật hay sao Rốt cuộc Dù sao ngươi vẫn chỉ là một đứa bé Hết bị người này mê hoặc Lại bị kẻ khác dối lửa Buộc ngươi phải tin những gì lũ xấu xa đó Muốn ngươi phải tin Mộ nói dối Dương mẫu của ta không hề dối lửa ta Cả Phung Tỳ Tỳ cũng vậy Phung Tỳ Tỳ phải bế quan luyện công Đó là sự thật Mộ đừng mong ta lọt vào kế ly rán của mộ đi Tiếng kêu lần này của Tiểu Bình quá lớn Khiến Bạch Liễu phải biến sắc mặt Sợ hãi Tự mụ hạ thấp giọng và nói Tuy ta chỉ mới lẻn quay lại Bạch cốt cốc này Chưa đến nửa ngày Nhưng cũng đủ cho ta hiểu Bọn họ muốn gì ở người Đó là Tiểu Bình cười lạt và nói ha Mụ muốn ám chỉ bí kíp vô vì Mà lần đó mụ chưa có cơ hội Đắc thủ trọn vẹn đúng không Cho mụ hay Chỉ mới sáng nay ta đã đọc lại kinh văn bí kíp vô vị cho dương mẫu ta nghe đến kỳ thuật. Các em theo đó là cả năm bức đồ hình có lẽ là dùng để luyện công. Ý ta muốn nói, ta làm điều đó hoàn toàn là tự nguyện thôi. Không một ai, kể cả dương mẫu của ta, phải ép buộc ta đậu. Mụ cười lạnh và nói. ha vậy thì chuyện lão quỷ Tam lão thúc thúc lúc nào cũng bảo là phải bế quan luyện công. Người tin đó là sự thật hay sao? ha” Tất cả đều là những lời dối trá và mục đích chỉ làm cho người tin rằng họ đều là những bậc quân tử không hề biết đến chuyện dùng cực hình uy hiếp và tra khảo những nhân vật võ lầm hoặc buộc họ gia nhập bạch cốt môn hoặc phải trao truyền tuyệt học của họ cho lũ xấu xa đề tiện kìa. Trợt phát hiện Tiểu Bình há miệng định phản bác, một chợt điểm huyệt và chế trụ áo huyệt của Tiểu Bình. Đoạn mụ nghiêng người thì thầm vào tai Tiểu Bình. Bọn chúng vẫn đang tìm người, chứng tỏ ở người vẫn còn chút giá trị nào đó mà chúng muốn lợi dụng. Ngoài kinh văn bí kíp vô vì, người đã lỡ nói cho chúng biết. Nhưng ta sẽ không cho chúng tội nguyện đâu, trừ phi... Hờ. Mộ dừng một lúc lâu, sau đó bóng cười hề hì, hì và nói thật khẽ. Người sẽ biết bọn chúng thật sự bế quan luyện công hay đã gây ra những chuyện kinh thế hái tục nào khác. Thế cứ thử hỏi đường Tìm đến lãnh phong đông Thì rõ ngày Còn bây giờ phiền thiếu môn chủ Cho thuộc hạ ta mượn bạch cốt thiết bài Một lúc đi Mộ ông dung tước đoạt bạch cốt thiết bài Của tiểu bình Đúng vào lúc dưới triển núi có tiếng quát vọng lên Là tiếng quát của môn chủ Bạch liễu Ta biết ngươi đang ẩn nấp ở trên đó Hãy mau ngoan ngoãn thúc thủ Quy thuận đi Ta sẽ ra ân ban cho ngươi con đường sống Đáp lại Mộ bạch liễu bật cười lồng lộn